Lý Ngọc、Hồ、vùng mạnh cánh Hồ thấy a y p ả giải i kiếm tiếng, liên tiếp kinh tới Mộ Mộ mắt, một mắt, phong phía chớp phong hóa Hồ. như là sóng lớn, ao ạt hung hãn đánh tới Lý Ngọc Hồ. h toàn đạo Trong ao vùn trưởng Dung Cương. Dung Cương trừng lớn tung trưởng Ngọc cuồn cuộn sóng lớn, Ngọc vút, về từ quát ạt của ra ba là bộ lực Lý Lý trưởng pháp sắc bén t u y ệ t l u â n này quân hùng đều âm thầm kinh h á i trưởng p h o n g cuồn cuộn như là thủy triều khiến lý ngọc hổ không thể dùng kiếm đả thương tiêu ma đành phải thu kiếm lùi lại ba bước trong lúc mà hai người giao đấu tiêu ma bỗng nhớ lại những hình ảnh đẫm máu về thân thế của mình đồng thời gợi lên hồi ức bi thương và thê lương hắn dường như không hề hay biết và cuộc chiến đang diễn ra trước mắt lý ngọc hổ vừa lùi lại liền lập tức xông lên như chém như điểm như đâm nhanh như chớp tung chiều ra ba chiều về phía về mộ dung cương Hắn xoay thấy r ầ n cổ tay, kiếm o à là n nở như vòng.、Mộ、dung cương rộ, Mộ kiếm khí h cầu t ba c h i ề u kiếm pháp kỳ ảo vô song này trong lòng không khỏi kinh hái biết rõ là trong ba c h i ề u kiếm ẩn chứa sát chiều nhưng mà bản thân không thể nào lùi bước né tránh bởi vì hắn phải bảo vệ tiêu m a bởi vì trên thế gian này chỉ có một mình hắn biết bí mật của tiêu m a mặc dù trong giang hồ võ lâm hiện nay mọi người đều biết kim xà lang quân là một cao thủ võ công cái thế nhưng ai mà biết được có lúc hắn lại tay c h ó i gà không chặt không thể nào chống đỡ nổi bất kỳ đoàn tấn công nào Mộ màn kiếm một âm thầm kiếm một đột dung quát tung Luông cương nhiên lớn Thân hình lướt vào trong màn kiếm của Lý Ngọc hồ, Nhanh chóng tung ra một trường kinh như đánh Ngọc lạnh tiếng của cười lướt thế Hồ khí Hồ Lý là Lý vào vào ra chiều kiếm lại hiện lên một bóng ảo mũi kiếm lạnh lùng đâm thẳng vào ngực của mộ dung cường chiều thức biến hóa cực kỳ nhanh chóng tình diệu mộ dung cường muốn thu t r ư ờ n g để mà né tránh đã không còn kịp nữa kỳ thực hắn cũng không muốn né tránh nhưng mà trong lòng lại không can tâm chết dưới kiếm của lý ngọc hồ lúc này mộ dung cường lâm vào thế khó xử đột nhiên nghe tiêu ma quát lớn mộ dung h u n h tránh dạ mộ dung cương nghe tiếng tiêu ma vội vàng nghiêng người lách sang một bên ngay lúc mà hắn n g h tránh tiêu ma đột nhiên bước ngang đến vị trí của mộ dung cương vừa rời đi trường kiếm trong tay của lý ngọc hổ đâm thẳng về phía tiêu ma chỉ nghe một tiếng hử lạnh kim xà kiếm trong tay của tiêu ma như là tia chớp rút ra khỏi vỏ keo một tiếng long ngâm hổ gầm hai kiếm giao nhau Lý Ngọc hổ cảm Hổ t h thanh ấ y k i ế đến m mức trong tay, như là bị chấn động là bị m u ố n văng、ra. Trong lòng kinh hái, vội vàng buông vội ra. k hái, i ế mà lùi lại. n o ngờ thế ế k i một của chuyển, của Ngọc ma xoay chuyển, mũi kiếm lướt qua vai tiêu lướt mũi kiếm m Hổ. Lý tiếng rền kiếm h ẽ trường k của Ngọc Lý xuống Hổ rơi đả thương lý ngọc hổ khiến quân hùng trong đại s ả n h kinh hãi biến sắc nhất bút chỉ thiên dương t h ư ờ n g hạc như là một tia chớp xông vào lão sợ tiêu ma lại ra tay tàn độc nào ngờ tiêu ma sau khi đả thương lý ngọc hổ cười lạnh một tiếng chậm rãi thù kiếm nói lý ngọc hổ người ở đại sành đả thương cánh tay c ủ ta hiện tại ta đâm người một kiếm này coi như là hòa nhau trừ ma độc kiếm lý ngọc hổ là ngôi sao mới nổi trong võ lâm cả đời tự phụ kiêu ngạo chưa từng bại dưới tay ai bị tiêu ma đâm một kiếm này khiến hắn tức giận đến cực điểm lý ngọc hồ hai tay siết chặt quát lớn một tiếng định nhảy lên nhưng kim xà kiếm của tiêu ma lại nhanh hơn hắn một bước kiếm quang lóe lên mũi kiếm sắc bén đã chỉ vào ngực của lý ngọc hồ hắn lạnh lùng nói người muốn chết cũng không cần gấp gáp lúc này ba ngày sau sẽ có người đến tàn sát các người người hãy giữ sức mà đối phó với bọn họ đi câu nói này của hắn khiến s ắ c mặt của dương thương hạc biến đổi c h ậ m giọng nói tiêu mã lời này của người l có ý gì xin nói rõ một chút kim xà lam quân tiêu ma lạnh lùng nói dương thương hạc năm xưa n g ư ơ i có tham gia vào vụ thảm sát vô ảnh thần long hay không nhất bút chỉ thiên dương thương hạc nghe vậy s ắ c mặt trắng bệch thân hình run dày lão ngẩng đầu suy nghĩ hồi lâu dường như l à đang nhớ lại chuyện cũ tiêu m a cười lạnh một tiếng nói về việc mấy trăm người của vô ảnh thần long bị thảm sát ta nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng phạm lờ những kẻ tham gia vào vụ này ta sẽ giết sạch tiêu m a nói xong xoay người đi ra khỏi thư phòng bằng một cánh cửa nhỏ khác mộ dung cương theo sát phía sau hắn quân hùng đứng lặng trong đại sành nhất thời không ai dám ra tay ngăn càn đột nhiên nghe lý ngọc h ổ tức giận h ơ một tiếng nhanh chóng nhặt kiếm dưới đất lên định tuổi theo dương thương hạc trầm giọng gọi hộ nhi đừng đuổi theo hắn Lúc này, máu trên vai của Lý liền lại lòng là của Ngọc Hổ vẫn chảy cũng chấn công của bước, này trên vẫn không ngừng. Hơn nữa, hắn cũng bị chấn động bởi võ công của tiêu mà. Nghe Nghĩa dừng Nghĩa ảnh thần Long là người như thế nào? mà. quay máu tiêu đầu thế vai võ vô bởi gọi, hỏi. Hổ Phụ Phụ, bị dương thương hạc t h ở dài một tiếng nhưng mà không trả lời thái cực trưởng hàn thanh thương đi đến bên cạnh dương thương hạc thấp giọng nói dương huỳnh hậu nhân của vô ảnh thần long đã xuất hiện chúng ta nên làm gì bây giờ Huyền Ngọc Tiêu, Hoàng Phủ Hoa đột nhiên chấp tay nói với dương Thương Hạc ở dương Minh Chủ Phụ thề chúng tôi võ công thấp、kém. Hôm nay không những không giúp được gì Cho Chủ Tiêu tay nay Ngọc nói Dương Dương công Dương Trang giúp gì được Đột tôi với võ kém mà còn khiến cho người ta tìm đến đây gây sự p h u thể chúng tôi muốn cáo từ tại đây nói xong hoàng phù hoa và đường kỳ xoay người định rời đi bất ngờ đường kỳ kinh hồ chu công nghiệp q u ầ n hào nghe tiếng kêu đồng loạt nhìn vào phía lão đại của giang nam tam kiếm hải loa kiếm chu công nghiệp chỉ thấy chu công nghiệp sắc mặt trắng bạch không còn một tia huyết sắc cứng đờ tại chỗ dương thương hạc nhanh chóng bước tới trước mặt chủ công nghiệp đưa tay sờ lên người gã bịch một tiếng thi thể chủ công nghiệp cứng ngắc đổ xuống đất dương châu bình đưa tay dò xét hơi thở của gã cảm giác lạnh ngắt không còn thở nữa gã đã chết từ lâu lý ngọc hồ buột miệng hỏi ai là ai đã giết hắn đây chính là điều mà mọi người muốn biết nhưng mà bọn họ lại không thể nào biết được hung thủ là ai phải biết rằng lúc nãy tiêu ma vẫn còn ở trước mặt bọn họ cho dù có rời đi cũng là đi từ cửa hông thư phòng h i ệ n nhiên chu công nghiệp không phải là do tiêu ma giết bọn họ cẩn thận quan sát thi thể của chu công nghiệp nhưng mà không ai biết nguyên nhân cái chết của g ã dương thương hạc nhìn c h ă m c h ă m vào thi thể của chu công nghiệp một hồi hai mắt ngấn lệ đ ầ u đớn nói không ngờ giang nam tam kiếm nhận được thư mời của lão phù đến đây Vậy mà mạng. đều bỏ mạng. Lão p huyền Lão Phu thật là khó linh hồn Thương Hạc suối Thê là mà nói đối diện với linh hồn của các vị dưới suối vàng. Giọng nói của Dương của các của vị dưới Lương、Bi、Thống nghe Bi ngọc tiêu hoàng phổ h o a vốn cho rằng chuyện này không liên quan đến mình vợ chồng lão không muốn bị cuốn vào vòng xoáy thị phi này nhưng mà lúc này chứng kiến giang nam tam kiếm lần lượt bị giết hết Trong lòng không khỏi dương Thương Hạc. Dương minh chủ rốt cuộc chuyện này là như thế nào xin ngài nói rõ cho chúng tôi biết nếu mà có việc cần đến phù t h ể chúng tôi chúng tôi nhất định sẽ xả thân vì nghĩa dương thương hạc thở dài nói võ l ầ m đại kiếp đã đến e rằng thiên hạ ngày sau sẽ không còn được yên ổn nữa thái cực trưởng hàn thanh thương trầm giọng nói dương huỳnh lời tiêu ma nói trước khi mờ đi lờ ba ngày nữa tất cả chúng ta đều sẽ bị giết ta nghĩ hiện giờ nếu m à không nhanh chóng mời các cao thủ võ l ầ m thiên hạ đến đây e rằng dương thương hạc ngắt lời láo lý ngọc hồ nói tiêu ma lúc này chắc hẳn là chưa đi xa ta không tin với sức mạnh của chúng ta không thể giết hắn dương thương hạc k h ẽ thở dài hổ nhi kẻ địch mà ta nói đến không phải là tiêu m a mà là người khác tiêu m a có thể quen biết những hung thủ này lý ngọc hồ ngần người vậy là ai kẻ nào dám cả gàn gây thù chúc oán với nghĩa phụ dương thương hạc lắc đầu điều này ta cũng không biết hổ nhi bây giờ con hãy đưa châu bình và giật nhi nhanh chóng rời khỏi lạc dương lão chưa nói xong lý ngọc h ổ đã kêu lên ờ bình muội đâu rồi thế ra dương châu bình lúc này đã không còn trong sành dương thương hạc trong lòng kinh hãi vội nói hội nhi con mau đi chặn n à n g ấy lại đi lý ngọc h ổ nghe vậy vội vàng chạy ra khỏi sành lớn tiếng gọi hai tiếng bình muội bình muội rồi bay người lên mái nhà nhìn quanh bốn phía chỉ thấy sao trời lấp lánh đêm xe lạnh làm gì có bóng dáng của dương châu bình Nói dung cường, sau khi ra khỏi đại viện, hai người liền chạy nhanh ra khỏi thành bỏ trốn. Chạy được khoảng nửa canh giờ, tiêu ma bỗng dây lên một tiếng, ngã nhào xuống dung cường vội vàng đỡ hắn tiêu khi khỏi đại hai khỏi giờ, tiêu vội Tiêu đại về và một đất. sau ma mộ ma Mộ ra ra ca. dây chạy Chạy được bỏ đỡ dậy. h u ù n h bị thương sao tiêu ma ngẩng đầu nhìn hắn trên mặt lộ ra một nụ cười gượng gạo mộ d u n g huỳnh hơn một năm nay nhờ huỳnh luôn ở bên quạnh chăm sóc t a ân tình này tiêu ma ta e rằng cả đời này không thể báo đáp mộ d u n g cường thấy cơ mặt của tiêu ma co giật đau đớn nhíu mày nói tiêu đại ca tâm bệnh của huỳnh lại tái phát sao lúc này mồ hôi trên trán của tiêu mà sắc mặt trắng bạch không còn một tiêu huyết sắc hắn cười khổ nói tầm bệnh của ta ngày càng nặng e rằng sống không được bao lâu nữa、Mộ、Dung Cương kích huynh nói, bản bệnh khỏi tiêu ma t h ở dài nói mộ dung huynh chúng ta quen biết nhau đã hơn một năm chẳng lẽ huynh không hiểu tâm trạng của ta sao Hời, chẳng lẽ tiêu ma ta can tâm chết như vậy huống hồ còn mang m ố i thù ở máu biển sâu nói đến đây hắn ôm ngực rên r ì vài tiếng t h ở dài nói tâm bệnh của ta là do tiên thể thể chất quá yếu đuối mặc dù hiện tại ta đã học được võ công thượng thừa Nhưng mà lại càng khiến cho mà lại thưa a c ế biết t ta chết nhanh hơn. công, này. n học hậu h Lúc mà mới học võ công, ta đã biết hậu quả n g t vốn n đ ị hỏi trong thời thù chết yểu, cũng không hối tiếc. Thế nhưng ta ta tháng Thưa rồi. báo cho Cho đoán gian ngắn, công đình. cũng không nhưng không ổn、rồi. Nếu mà đoán không nhầm, ta chắc chắn sống không quá 3 tháng nữa. gia học hối chắc h được để võ mà mà quá dù yếu, trong vòng trăm ngày này làm sao ta có thể điều tra rõ ràng m ố i thùa máu biển sâu như là một câu đố mộ dung cương biết tiêu ma không nói dối nhưng hắn cảm thấy kỳ lạ với võ công như vậy tại sao tiêu ma không thể ngăn chặn cơn bệnh tái phát huống hồ hắn biết là tiêu ma không chỉ tinh thông võ học mà còn am hiểu y lý chẳng lẽ bệnh của hắn không có thuốc nào trên đời chữa được một người văn võ song toàn như vậy nếu mà cứ chết đi như thế thì thật là đáng tiếc mộ dung cương buồn bã t h ở dài nói tiêu đại cả huynh cho rằng căn bệnh này không thể chữa khỏi hay sao tiêu ma cười khổ nếu ta không học võ công có lẽ có thể sống đến bốn mươi tuổi nào ngờ vì muốn học võ công ta đã tự rút ngắn tuổi thọ của mình việc này cũng không thể trách trời trách đất nói xong tiêu ma ngẩng đầu cười dài một tiếng bì tráng nếu không phải ông trời bắt ta mang bệnh này thưa hỏi trên đời có ai võ công hơn được ta trong h ì a ma qua qua tiêu trời dị bầm, thông thế, Bất thư, một biệt thức một thể t sinh minh cái thế, có khả năng ghi nhớ. Bất luận là kinh khi in. chiêu luận bầm, xem r lờ năng nhớ. văn chương, một khi đã đọc qua là nhớ như công, cần lần, ứng dụng. khả chỉ dị có đọc Đặc có lờ lờ lờ võ đã mấy năm qua hắn lưu lạc khắp nơi bái các bậc tiền bối võ lầm đường thời học được võ công tuyệt thế nhưng hồng nhàn bạc phệnh trời ghen tài hắn lại mang trong mình bệnh tật nghe vậy bộ dung c ư ờ n g trong lòng rất là xúc động nhớ lại hơn một năm qua bản thân theo tiêu ma ban đầu huynh ấy vốn không tin tiêu ma có bệnh nhưng có mấy lần tận mắt chứng kiến tiêu ma giao đấu với người khác rõ ràng có thể một chiều giết chết đối phương nhưng hắn lại bị đối phương đánh lại thương nôn ra máu thì ra là do tâm bệnh đột nhiên tái phát trong nháy mắt võ công tiêu tan vì vậy hắn không rời tiêu ma nửa bước trong những ngày này bản thân được tiêu ma truyền thụ nhiều võ công tuyệt thế khiến cho võ công của hắn ngày càng tinh tiến ân huệ to lớn này dù tan xương nát thịt cũng khó báo đáp nhưng hôm nay nghe tiêu ma nói trăm ngày nữa sẽ chết mộ dung cương không khỏi bị thương đôi mắt h ổ ngấn lệ nhìn tiêu ma chăm chú tiêu ma thở dài thê lương mộ dung h u y n h h u y n h đừng buồn sinh lão bệnh tử là lẽ thường đương nhiên nếu ta có cơ hội sống sót tuyệt đối sẽ không từ bỏ phải kiên quyết chiến đấu với bệnh tật đến cùng nhưng mà vạn nhất ta thật sự chết trong vòng trong ngày tới m ố i t h ù máu biển sâu chưa trả được ta muốn giao phó trọng trách này cho huỳnh nếu mà huỳnh có thể đồng ý việc này tiêu ma ta kiếp sau dù làm c h â u làm ngựa cũng báo đáp Mộ cường nước mắt Dung luôn Tiêu Huỳnh Cương nước nói như vậy? Ta nợ đại ca ân tình to lớn. ca, ca Ta to lại rời. đại đại sao vậy? dù tan xương nát thịt cũng khó mở báo đáp tiêu đại ca huynh yên tâm dù ông trời có cướp đi sinh mạng của huynh ta nhất định làm theo lời huynh giao phó tiêu ma hít sâu một hơi trong vòng trăm ngày còn lại của cuộc đời ta ta sẽ cố gắng điều tra rõ ràng mối thù máu này đồng thời cố gắng truyền thụ cho đệ võ công tuyệt thế đề phòng bất chắc Mộ dung cương đột dung Tiêu cương nhiên nói. Tiêu đại ca. đại Có việc cảm chúng chết chúng chầm Chính chân càng cho chúng ta mờ hồ. Điều càng nói. một ma âm mỗi mà muốn tìm. ma ngâm mối máu mờ ma âm kim ta mà ta thấy Tại theo ta? giết ta Tiêu tướng thù ta toa ta vì vậy, vốn vì lại dõi nơi người lại khiến Điều sao nữa nữa, của ả Hơn hồ. hơn hình kỳ kỳ lạ. luôn lạ là nữ đến ràng nữ như đến. đều rõ đã xà tiêu ma nói đến đây bỗng nhiên im lặng suy nghĩ Rất lâu sau hắn mộ dung cương nghe mà âm thầm kinh hái nghĩ đại ca có lẽ là do những trải nghiệm thảm khốc Khiến cho hắn tiêu í tính n tình, tính cách càng lạnh lùng, h cách k m a đột nhiên nhìn mộ dung cương mộ dung trong suốt một năm chúng ta ở bên nhau đã có cảm thấy chúng ta hành xử luôn nằm giữa chính và ta hay không mộ dung cương nghe vậy sững sờ trong những ngày này đại ca chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với võ lâm thiên hạ tiêu m a mỉm cười nói tại sao đại không trách ta không chủ trì công đạo cho võ lâm làm việc thiện cho chúng sinh Mộ lâm Mộ một minh. Ma, tâm Ma. cảm Ma Dung Dung Huỳnh suy nguy Tiêu hiểu Tiêu Tiêu Cương nói, đại ca, ta nghĩ là trong lòng nhất định là có suy tính về nguy cơ của võ lâm hiện nay. Phải biết rằng, Mộ Dung Cương cũng là một người cực kỳ thông、minh. Trong những ngày ở bên tiêu ma, hắn vẫn không nào Hắn trong gian này ca, có cơ của cực của tư Đại Phải biết thời ta thể thấy là là là rõ kỳ về võ ở bề ngoài dường như là đang tích cực điều tra mối thù máu của mình nhưng mà cũng giống như là đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ cho võ lâm chuyện này đương nhiên chỉ có mộ t dung cương biết vì vậy võ lâm thiên hạ đ ề u cho rằng kim xà lan g quân tiêu m a là một kẻ phản bội võ lâm là một hung thủ tàn nhẫn độc ác Lúc lanh lạnh lên. Là này bỗng nhiên nghe thấy quát khẽ. Ai vậy? Một giọng nói lanh vang thấy vậy? khẽ. tiêu Ai quát Một ta. ma mộ dung cương giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy dưới bóng cây lớn hiện ra một bóng người màu đen với đường cong uyển chuyển mộ dung cương quát lớn người người là ai vừa dứt lời trong bầu không khí vắng lặng của hàng giả đột nhiên vang lên một âm thanh du dương êm tai âm thanh này không phải tiếng đàn tiếng sáo tiếng tranh mà giống như là tiếng cười thì thầm của phụ nữ mộ dung cương biến sắc bởi vì hắn cảm thấy tiếng động kỳ quái này là một sức mạnh mê hoặc lòng người mộ dung cương nhìn quanh bốn phía nhưng không biết tiếng động kỳ quái này phát ra từ đâu chỉ nghe tiêu mà lạnh lùng nói ma âm nữ không ngờ người lại tự mình đến đây mộ dung cương giật mình nghĩ thầm nữ nhân áo đen này chính là ma âm nữ chẳng lẽ tiếng động kỳ quái là do ả phát ra hay sao sao lại không giống như l à phát ra từ chỗ à ẩn náu việc này thật là khó tin nữ nhân bóng đen cười lạnh Hừ, tiêu mà ta nghĩ người chắc chắn biết ta đến đây làm gì tiêu mà hỏi người đến khi nào mà âm nữ đột nhiên phát ra một tiếng cười quái dị từ cổ họng ta đã đến từ lâu rồi về bí mật của người ta cũng đều biết tiêu mà Bây giờ người còn đau trong i Tiêu giật m ma hay không? Tiêu ma giật thoát á t n Hiện i giết diệt ta thể chỉ có thể giết ả mà diệt khẩu. Trong khoảnh u t r n g k h khắc này mộ dung cương cũng có suy nghĩ giống như là tiêu ma hai người cùng lúc đi về phía bóng đèn nơi mà ma âm nữ đang đứng ma âm nữ khi mà hai người áp sát lại vẫn không có bất kỳ đồng tính gì dường như không biết hai người muốn giết à sự bình tĩnh ngoài dự đoán khiến cho tiêu ma và mộ dung c ư ờ n g chấn động hai người đồng thời dừng bước hai bên rằng co im lặng trong một khoảng thời gian chán trà cuối cùng tiêu ma lên tiếng hỏi người tìm ta là có ý gì ma âm nữ cười giòn tan hai người các người s a o lại nhát gan vậy không dám ra tay với ta ư? câu này khiến cho tiêu ma giật mình thế ra à đã sớm nhìn ra ý định giết à của mình nữ nhân này thật không phải là người thường không trách à luôn luôn giám sát hành động của ta xuất quỷ nhập thần tiêu ma hư l ạ n h một tiếng <cười> đừng có nhìn nhầm ai nói là ta sẽ không ra tay với người vừa dứt lời tiêu ma nhanh chóng đánh ra một trường trường của tiêu ma vừa đánh ra tay phải của ma âm nữ cũng đã nhanh chóng chặn lại tóm lấy cổ tay phải của tiêu ma chiêu thức cầm nã này của cực kỳ quỷ dị tinh diệu tiêu ma thấy vậy liền nhớ mày cổ tay phải đột nhiên xoay truyền ngón tay vô danh nhanh chóng bật ra đánh vào mạch môn của ma â m nữ một luồng kinh phong xé gió rít lên ma âm nữ cực kỳ nhanh trí khi mở kinh lực của tiêu ma đánh ra a đột nhiên rút tay về thân hình khẽ động lướt ra ngoài b à thước luồng kinh phong sắc bén lướt qua người à tiêu m a lạnh lùng nói sau ngươi không dám đỡ ngón tay này của tàu m a âm nữ cười khanh khách ta muốn giết người sẽ không phải là lúc này tiêu m a trầm giọng quát người nhận lệnh của ai mà đến đây m a âm nữ đáp đúng vậy thì ra người đã biết ta nhận lệnh của người khác ư tiêu m a cười lạnh <cười> mắt ta không chứa được nửa hạt cát hôm nay ngươi không nói rõ chuyện này e rằng ngươi cũng không thể nào sống mà rời khỏi đây mà ô n nữ lạnh lùng nói điều đó thì chưa chắc đ â u thế bây giờ ngươi muốn ta nói rõ chuyện gì tiêu m a trầm mặt ta hỏi ngươi m ộ ư ơ i bảy kim xào thoa của ta bắn ra Có phải bị thua hết hay ngươi đều bị không? mà nữ thản nhiên thoa nói. đó Đúng kim có phải ông Tươi mà l ạ nữ h thoa cho hung thủ lùng Là là dùng nói. Ngươi ngươi. ăn n giết kim Mà âm xà ta ta của cố vụ cười khẽ danh tiếng của kim xà lan g quân người trong giang hồ đã đủ vang dội rồi ta giúp người tăng thêm một chút tiếng xấu Thì Tiêu gì có là sai mộ dung cương vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan sát ma âm nữ thấy à di chuyển thân pháp quỷ dị tình diệu hơn nữa chiếm góc độ tấn công tiền cờ khiến tiêu ma không thể nào ra tay bởi vì nếu tiêu ma tùy tiện ra tay điều khó tránh khỏi sát chiều phản kích của ma âm nữ Đột động cuộc, tiêu thở Rốt Tiêu xuất trúng. ta trở nhiên nghe tiêu ngạo nghẽ ngươi nữ lạnh lùng nói. Tiêu mà, hôm nay ngươi, nhiên ngươi người, là người xuất chúng. Nhưng mà ta cảnh ngươi, cần không can trở hành động của chúng hôm chỉ dài. ai? gặp quá ma Ma âm ma, mà của ta, cáo là là tuyệt đối sẽ không làm khó người bây giờ ta đã vô tình biết được n g ư ơ i mang bệnh trong người nếu mà ta muốn giết người có thể nói là dễ như chở bàn tay nói đến đây thôi n g ư ơ i hãy suy nghĩ kỹ hẹn gặp lại i tiếng mà quái dị mà phiêu diều, biến hơi. tiêu dài người dõi Một âm mà mà âm mất tầm mà Mộ xem thấy thở nhất nhất ta theo vang lên. Bóng dáng nữ không nghe não nè.、Mộ、Dung Huỳnh, nhất nhất động của chúng ta đều bị người khác dị bị ra của đã Chỉ cử r ồ Ôi, ai? ta là h ì nghe h như lịch n là lai ta biết rõ lai lịch võ c ô của ta, cũng ta, n ư Cương là nguồn Dung gốc của ca, ta. t Mộ dung cương đáp, đại h o giao đệ đối thấy, à, ta không muốn vậy ớ i cái Huỳnh, thế Huỳnh. Nghe công có của lẽ là e sợ võ v tiêu ma bỗng ngẩn đầu trầm tư nét mặt hắn biến đổi thất thường mộ dung cương biết tiêu ma thường có thói quen ngẩn đầu suy nghĩ như vậy hắn lặng lẽo quay đầu đi nơi khác không muốn quấy dày tiêu mà bỗng nhiên nghe tiêu mà nói gấp gáp mộ dùng hình đệ chúng ta đi m ộ u thôi có lẽ ả ta sắp xuống tay đầu ác rồi mộ dùng cường ngưng ác hỏi đại ca chúng ta đi đâu lúc này giữa hoàng vắng bỗng vang lên tiếng quát lanh lành tiêu mà ngươi đừng hòng trốn thoát mộ dùng cường nghe tiếng ngẩng phát đầu lên Chỉ thiếu ấ y d ư ớ ánh nháy trăng sao có một bóng người đang lướt tới với tốc độ kinh người. Kinh công quả như là thượng thừa, trong thừa, một lướt tới tốc mắt sao có độ với đã đ là quả n gần. Người vừa đến i vừa ế là một t h nữ áo xanh này mạo Tiêu nhìn rõ mặt n liền biến Dương nương, nữ xanh n g gọi sắc sao? cô cô mặt ta Thiếu đổi hỏi. áo à chính là dương châu bình c h ỉ thấy nàng đôi mày thanh tú i nhíu lại giận dữ xen một tiếng rút trường kiếm ra quát lớn tiêu mà ta hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i có phải thật sự là tên thư sinh tiêu la thanh kia không tiêu mà khẽ co mày gật đầu đáp đúng vậy chẳng lẽ dương tiêu thư vẫn không tin nử dương châu bình quát tốt tên gian xảo như người hãy tiếp t a một kiếm dương châu bình vẫn kiếm quyết t r ư ờ n g kiếm x è n một tiếng đ ầ m tới mộ d u n g cường từ ở bên hồng rút ra một cây roi bằng xương trắng nhanh như chớp v ù n g ra đỡ lấy một kiếm của nàng nói cô không phải là đối thủ của đại ca đâu để ta tiếp chiều dương châu bình giận dữ cút ngay nàng vung tay kiếm quang loang loáng như mây đâm thẳng vào chỗ hiểm trên người của mộ dung cường cây roi xương trắng trong tay của mộ dung cường bỗng hất lên g ạ t phăng trường kiếm hắn nghĩ rằng dương châu bình chắc chắn phải né tránh roi này nào ngầu hoàn toàn ngoài dự đoán lúc này những châu kiếm của dương châu bình thi triển cực kỳ sắc bén mũi kiếm chỉ vào chỗ hiểm yếu trên người mộ dung cương nếu mà bị nàng đâm trúng một kiếm dù không chết cũng sẽ trở thành tàn phế mộ dung cương biết nàng trước kia từng đối xử rất tốt với đại ca mình nên l à không dám xuống tay sát t r i ề u nhất thời bị nàng chiếm hết tiền c ờ thấy đối phương ra tay nhanh như chớp hắn không khỏi thầm kinh hái kiếm pháp của nàng ta s a o lại tinh diệu đến vậy không biết sư môn của nàng ta là phái nào võ công của nàng ta hình như l à còn cao hơn cả cha nàng l à dương thường hạc dương châu bình liên tiếp đâm ra m ộ ư ơ i tám kiếm nhưng mà đều bị mộ d u n g cường dùng roi hóa giải nàng lúc này mới biết mình đã gặp phải một đối thủ đáng gờm nghĩ đến võ công của mộ d u n g cường đã cao cường như vậy tiêu ma lại càng khó đối phó hơn trong lòng của nàng thầm kinh hãi kiếm pháp trong tay lại biến đổi tiêu ma tập trung quan sát thế kiếm của dương châu bình bỗng nhiên trầm giọng nói mộ d u n g hình đệ đệ lui ra đi nàng ta sắp thi triển ngọc nữ kiếm pháp đấy mộ dung cương luôn dăm dắp nghe lời tiêu mà hắn vung roi tạo thành một màn chắn rồi lùi lại ba bước dương châu bình vốn không để cho mộ dung cương rút lui nhưng mà vừa nghe lời tiêu mà trong lòng cô nàng kinh hãi vội vàng thu chiều tức giận quát lên Sao người biết, ta sắp ta ta của người triển ngọc nữ kiếm pháp? Tiêu mà khẽ thở dài. Nếu ta đoán không lầm, Dương、cô、Nương truyền nhân của đại thần nì biết, thi kiếm Tiêu dài. đại phái bị thở chắc pháp? khẽ Cô cổ mà lầm, mộ. là nghe vậy dương châu bình run lên bởi nàng vô cùng kinh hãi phải biết rằng sư phụ của nàng là đại b ì thần ni tuy là một nhân vật nổi tiếng trong giang hồ nhưng vì bà đã ẩn cư từ bốn mươi năm trước trên đời rất ít người biết danh tiếng của bà không ngờ tiêu ma lại nói ra tên của sư phụ mình t r o ngoài trí cha nàng già ngay cả lý ngọc hổ cũng không biết nàng bái sư đại b ì thần ni Dương ngơ Bình ngác nhìn Châu thần i rồi mới ê u Ma một lúc ỏ i người biết ta là môn hạ của phái cổ mộ? Tiêu ma nói Đại Sao ta của Ma môn bi t là mộ? hạ h cổ nì công nhận Dương Nương truyền nhân phái thế khó Thật cái đời lại cổ Cả Cô của mộ, một một võ tử đệ là bà sắc ự dự là ngoài dự đoán Thần của ta s giọng điệu của tiêu ma khi mà nói câu này cho thấy hắn cũng không ngờ dương châu bình là đồ đệ của đại bi thần nị mà là nhận ra từ chiêu thức võ công của dương châu bình dương châu bình lại giận mình người quen biết sư phụ ta sao tiêu m a cung kính đáp nhờ sư phụ cô không c h ề t à i hạ từng ở lại cô mộ ba ngày chỉ tiếc là không thể ở lại lâu hơn để mà học hỏi dương châu bình nghi h o ặ c hỏi lời người nói là thật hay sao dương châu bình biết rõ cổ mộ của sư phụ nàng xưa nay cấm nam nhân bước vào nếu dám xâm nhập nơi ở của bà lão nhân gia dù chỉ một bước sẽ bị giết không tha ngay cả năm xưa khi mà cha nàng đưa nàng đến bái sử cũng không dám bước vào cổ mộ tại sao tiêu ma lại nói được sư phụ của nàng cho ở lại cổ mộ ba ngày nhìn hắn nhắc đến tên sư phụ của mình với vẻ mặt cung kính chuyện này thật là khiến cho người ta khó hiểu tiêu ma mỉm c ư ờ i nói Với nghiêm nhiên quy định nghiêm khắc của sư phụ Cổ, đương nhiên là Dương、cô、Nương không khắc phụ của cô, Cô sư là tiêu n Dương、Châu、Bình biến sắc, lạnh lùng Châu sắc, hỏi. i t mà a ngươi gì mưu với có âm ta? người trong ta do thở dài nói nếu ta nói ra những lời ở trong lòng e rằng cô cũng không tin dương cô nương sự việc không nên chậm trễ cô mau chóng quay về cứu cha của mình đi dương châu bình ngẩn người hỏi lời này của người là có ý gì tiêu ma đáp nếu như mà ta đoán không lầm nhà cô trong vòng ba ngày tới sẽ xảy ra một biến cố kinh hoàng có lẽ chính là đêm n à y dương cô n ư ơ n g cô vẫn nên nhanh chóng quay về dù cô có muốn ta nói rõ ta cũng không thể nói rõ được nghe vậy dương châu bình biến sắc nếu như mà trong vòng ba ngày không có chuyện gì xảy ra Ta nhất định sẽ truy sát trời đất. định người đến cùng sẽ quê dương ờ n như là trong lòng g ư là của d châu bình dấy lên m ộ thi dự cảm c ẳ n lành. Nàng n g vừa ó xong liền người bỏ đi. Bỗng nhiên nghe đi. quay bỏ triển i gọi với ê u nếu ma mà Dương nương, theo. nhà cô cô xảy a b ế n nhất định đừng bước vào trang viện. Dương、châu、Bình cố, bước Châu thi t vào r khinh công chạy như bay trong nháy mắt đã biến mất trong màn đêm tiêu ma l ầ m b ầ m cầu nguyện cầu mong ông trời đừng để chuyện này xảy ra mộ dung cương vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn tiêu ma nói tiêu đại ca về chuyện của huỳnh vốn dĩ đệ không muốn hỏi nhiều nhưng mà lần này huỳnh gọi đệ đến là lạc dương dương gia trang có nhiều chuyện đệ cảm thấy rất là mơ hồ chẳng lẽ huỳnh đến đây không phải chỉ là để điều tra mối thù nhà hay sao tiêu ma nghe vậy thở dài nói mộ dùng bây giờ tao hỏi đệ vài câu mong đệ có thể thành thật trả lời Mộ Mộ mang Lúc nào cũng muốn tìm mà tâm mà mà làm ma muốn đệ làm Dung Dung dặn dò Tiêu Huỳnh Nếu tuyệt Tiêu Cương Cương ơn nào cũng Nhưng tòng không nói Nhất định nói không gì ca cả cô Lúc cơ lực ca có dốc sức đáp đại đời đáp đại Đệ đối để đệ báo phải bất hết Ta thay ta hội lại hai lời sẽ hắn thở dài một tiếng rồi chậm dãi nói mộ dung huỳnh đệ không biết đệ đối với hai chữ thiện ác có cách giải thích thế nào mộ dung cường ngẩn n g ư ờ i đáp thiện chính là làm việc thiện ác chính là làm điều xấu xa tiêu m a hỏi nếu mà phải lựa chọn giữa thiện và ác không biết mộ dung huỳnh đệ sẽ chọn bên nào mộ dung c ư ơ n g càng ngơ ngác hơn không hiểu tại sao hắn lại hỏi chuyện này sau một lúc ngần người hắn đáp đương nhiên l à t r ò n thiện rồi tiêu mà gật đầu vậy ta sẽ t r ò n làm việc thiện mộ dung đệ ta nói thật với đệ vốn dĩ trong lòng ta đối với hai chữ thiện ác không có cách nhìn khác biệt ta cảm thấy một người nhân từ giúp đời hay là làm điều ác đều giống nhau cuối cùng đ ề u không tránh khỏi cái chết ví dụ như một người lưu danh thiên cổ tào tháo là một tên đại gian thần tuy là bị người đời nguyền rủa nhưng mà cũng lưu danh sử sách n h à phi trung nghĩa tuy là được tiếng thơm nhưng mà những thứ này đối với họ sau khi chết thì có tác dụng gì một dụng đệ có lẽ là do những trải nghiệm tàn khốc của ta khiến cho tính cách của ta thực sự là có suy nghĩ cực đoan cách nhìn về thiện ác cũng khác người thường vì vậy nhiều năm hành tàu giang hồ tiêu a luôn đứng g lạc ma dừng lại một chút rồi nói tiếp trong ba năm qua ta luôn đấu tranh giữa lý trí và sự cực đoan không biết là nên chọn bên nào là đúng là sai vì vậy ta chán ghét việc phải phân tích được mất của những nguy cơ võ l ầ m chính vì vậy nên là nguy cơ võ l ầ m hiện nay đã hình thành có thể nói là do một tay ta gây nên Mộ một năm màu làm dung Sau huynh qua cường kinh nói nói nên Hơn gây Ngoài giết ca ca người hãi Đại lại đại kiếp đại nhiều Những huynh Là bày do phơi thể mặt trời việc việc ra ánh tiêu ma lắc đầu nói có một số việc t a làm đương nhiên là đệ không biết mộ dung cương nói hiện nay giang hồ đang lúc đại loạn với tài trí hơn người của tiêu đại ca nếu mà có thể ra tay làm một việc kinh thiên động địa để mà cứu giúp thế gian thì là thật là phúc đức của thiên hạ nhân sinh nghe vậy tiêu ma im lặng ngẩng đầu nhìn s a o trời ở trên bầu trời mộ dung cương biết Do bao những trải nghiệm tàn khốc khiến hắn có tính cách lạnh lùng quái gờ, không muốn quản truyện đồng. Nhưng gần lớn. Nếu mà hắn quyết định như vậy, đó chính là chiều khóa quyết định vận mạnh của võ lâm thiên hạ sau này. khốc cách thay chiều khóa hạ gở, trải tâm tiêu quyết quyết quái đổi mà ma mà lâm là có của có của đó lý đây vậy, sau đã sự võ mộ dung cương biết tiêu ma có tiềm năng không thể nào tưởng tượng được hắn có thể cứu vớt võ lâm khỏi đại kiếp cũng có thể khiến võ lâm rơi vào đại kiếp kinh hoàng Bỗng nhiên ánh mắt của tiêu mắt ma của trong là lúc này trời đã gần sáng thân pháp của tiêu ma nhanh như quỷ mị Bước trong mắt đã bỏ biết trượng, Cường lại phía sau. Mộ Cường cường như nhưng sư nhấc chân ngạc. ca còn có công cao có. cũng của đi động, đã đại đã tiếng mỗi lại kinh Tiêu tuổi thiên hiếm giao, ai. không kết không nháy phía nhìn theo, thầm thật hạ huynh huynh môn lần trong Dung Dung một mắt Mộ Mộ âm mà trẻ Tuy ta là là là ấy ấy và vậy, sau. sự võ điều đáng kinh ngạc là huynh ấy dường như am hiểu võ học của tất cả các phái ôi thật là ông trời bất công lại để huỳnh ấy mắc phải bệnh tim nếu mà thật sự yểu mịn thì đúng là một tổn thất lớn cho võ lâm mộ dung cương vừa nghĩ vừa chạy nhanh về phía trước trong chốc lát đã đến chân thành một tiếng quát vang lên kè nào xin dừng bước từ bóng tối dưới chân thành một bóng người vụt ra chặn đường mộ dung cương thấy thân pháp của người này nhanh như chớp mộ dung cương giật mình vội vàng đánh ra một trường một luồng kinh phong đánh thẳng về phía người nọ nào ngờ t r ư ờ n g lực của m ộ dung cường đánh ra như là chìm xuống đáy biển m ộ dung cường kinh hãi cảm thấy một luồng phản lực cực lớn đánh úp lại khiến cho hắn không tự chủ được phải lùi lại bảy tám bước m ộ dung cường thất kinh lúc này người kia mới từ từ bước ra khỏi bóng tối ở dưới chân thành thì ra đó là một mỹ phụ trung niên áo đỏ tóc búi cao dung mạo tuyệt sắc m ộ dung cường kinh ngạc hỏi nghe ư người ờ i ai? là và Ta k ô không thù không n án, tại sao lại chặn đường ta? Mỹ phụ áo đỏ cười khanh、khách. Người g thù tại ta? Phụ khách. Áo lại cười sao Đỏ Mỹ q u n nhưng quen biết người.、Mộ、dung Cương, người biết biết lại ta, ta hộ mà Mộ là vậy ệ thân c n Lan Quân. Nghe của Kim Sà v ậ m ộ dung cương lập tức cảnh giác nhận ra chuyện gì đang xảy ra hắn vung tay đánh ra một luồng kinh phong về phía mỹ phụ áo đỏ rồi xoay người bỏ chạy Nào ngờ vừa quay đầu lại, mỹ ộ Dung dưới Cương đã thấy 3 bóng người đang đứng trắng ngay chỗ bóng tối dưới chân thành. trước chỗ đã thấy mặt, tối m phụ áo đỏ lách người né tránh trường của mộ dung cường tay trái khẽ vùng lên ba bóng người kia nhanh chóng xông ra chặn đường lui của mộ dung cường mộ dung cường nhìn ba gã quái nhân g ầ y gò kia cười lạnh nói các người nhận lệnh của m a âm nữ đến đây s a o mỹ phụ áo đỏ đáp người là người thông minh đương nhiên là hiểu rõ tình thế Lúc này, mộ dung Cường đã biết bọn họ là lấy Cương của này Dung bọn Nữ sai khiến đến để lấy mạng Mộ Ma Âm do đã để biết sai họ m ì n Nữ h Thì biết ra Ma Âm nữ đã biết được bí m ậ t tim bệnh của đại ca. Canh bận Canh n đại của ca. à y thường xuyên tái phát.、Nếu、như xuyên Nếu mà k h ông có nữ ở bên cạnh bảo bị cạnh người n ca chỉ có đại hại. thể vệ, Vì vậy ta làm Ma Âm nữ mới ra tay đ ầ u ác như vậy muốn giết hắn trước sau đó mới đối phó với đại ca kỳ thực mộ dung cương đã đoán sai mỹ phụ áo đỏ không phải là người của ma âm nữ nghĩ đến đây mộ dung cương vội vàng vung cây roi xương trắng trong tay mỹ phụ áo đỏ mỉm cười nói mộ dung cương nếu như mà người biết điều dù cây roi xương trắng trong tay của người cũng không thể nào làm hại bà thù hạo của ta nếu mà người ngoan ngoãn nghe lời ta ta sẽ không làm khó người mộ dung cương cười lạnh <cười> ta phải nghe lời người như thế nào đây có bản lĩnh thì bắt ta rồi muốn ta làm gì thì làm vừa nói hắn vung cây roi xương trắng về phía mỹ phụ áo đỏ mỹ phụ áo đỏ khẽ phất tay áo thân hình đã lướt ra xa b à thước thấy ả di chuyển nhẹ nhàng như vậy mộ dung cương âm thầm kinh ngạc vung roi định ra chiều tiếp theo nào ngờ b à gã quái nhân gầy gò kia đột nhiên s ô n g lên mộ dung cương vung roi liên tục tung ra ba chiều ba chiều này không chỉ nhanh như là xét đánh Mà còn cực kỳ quái dị. Hai dị gã, gã, gã, gã quái nhân này é được Nhưng chiều thức m gã không thứ thể tránh quét trái tươi h ba Bị qua vai lại đuôi dòi nào né Máu c ả xuống chiều cuối chiều rằng Trong Phải biết bài cổ muốn ộ d n cường nhất nhân dung cường liền ngay nhân này g Gã Gã chiều chậm cổ Là lợi lại sát quái quái tới hại hơi kia Dòi điểm u mộ m né tránh cũng không kịp chỉ cảm thấy huyệt kim tĩnh ở trên vai tê dại ngã xuống đất hai gã quái nhân kia vội vàng nhảy tới cứu nhưng mà bị một cước mạnh mẽo của mộ dung cường đánh lùi lại tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt mộ dung cường tay phải vùng roi tay trái t u n g quyền không cho hai tên đó nhân cơ hội thở dốc rồi tiếp tục tấn công c h i ề u thức của mộ dung cường nhanh chóng và độc ác vô cùng roi chỉ thăng vào yếu hiệu của đối phương quyền mạnh như là trẻ đá thế mạnh bức người oai phòng lẫm liệt ba tên quái nhân này tuy là võ công không công mươi chiều đã qua hai tên quái nhân hoàn toàn rơi vào thế bị động thấy hai tên quái nhân sắp thua mỹ phụ áo đỏ bỗng quát các người lui hết ra cho ta sao mộ d u n g cường có thể để cho hai người rút lui hắn quát lên một tiếng Dung quyền chiều. chiều tấn công bà chiều. Bà chiều này thế bà Bà mỹ ạ lại lại. n thường.、Hai、tên quái nhân bị quyền kình đánh lùi lại hai bước. Vút vút hai tiếng. xương trắng như là rắn độc thẻ lưỡi điểm tới. Chỉ nghe hai tiếng rền tên quái nhân đã bị điểm huyệt, ngã xuống dung cương bản tính hiền lành. h phi Hai hai hai thẻ Chỉ hai khẽ. Hai huyệt Chỉ huyệt thôi. Thu quái lùi Ròi lưỡi điểm tới. quái điểm điểm rồi dòi Vút vút đất. bước. bị bị độc đã là Mộ m phủ áo đỏ lúc này chậm rãi bước tới vẻ mặt đầy nụ cười nói ba tên này, đáng chết. Vừa dứt lời, mỹ phụ áo đỏ đột nhiên tung một cước nhanh như chớp, đá vào những tên vào Đỏ đột đá Áo chết. cước chớp, Phụ dứt một Vừa lời, Mỹ quái nhân đang nằm dưới đất. ba vang Ba nằm Dung Cương tưởng rằng à, muốn giải huyệt cho ba người. Nào ngờ tiếng kêu thảm thiết lên.、Ba、tên quái nhân giải Mộ thàm dưới thiết quái huyệt kêu cho à sau khi mỗi tên lĩnh một cước của mỹ phụ áo đỏ đều nôn ra máu co giật rồi chết hành động bất ngờ này khiến mộ dung cương sửng sốt một lúc lâu sau mộ dung cường bất bất người. Người bất bất bản tính thật thà thấy ba tên quái nhân bị mỹ phủ áo đỏ giết chết thảm khốc như vậy không khỏi cảm thấy bất bình phẫn nộ Liền nên tiếng lên bình vực họ. vực mỹ p h ụ áo đỏ cười nói bọn họ là t h u a hạo cũ của dương thường hạc nhưng mà lại phản bội nhất bút chỉ thiên dương thường hạc loại người ăn cháo đá bát này tự nhiên là đáng chết mộ dung cường g i ậ n mình hỏi s a o ba người này không phải là t h u a hạ của người s a o mỹ p h ụ áo đỏ cười đáp không phải mộ dung cường kinh hãi nghĩ thầm như vậy quả nhiên như là đại ca đã nói dương gia đã xảy ra biến cố vì vậy thuộc hạ của dương thương hạc cũng đã theo ma âm nữ trường này của mộ dung cường dồn hơn tám thành nội lực cảm giác một luồng kinh lực mạnh mẽ cùng với tiếng gió rít vang lên như là núi lở đánh thẳng về phía đối phương mỹ phủ áo đỏ dường như không hề sợ hãi trước quyền kình của một d u n g cường nàng nhanh chóng giơ tay chặn lại mộ d u n g cường nghĩ rằng trường này đủ để đánh bị thương hoặc là đánh lùi à nào ngờ sự việc lại diễn ra ngoài dự đoán mỹ phủ áo đỏ sau khi đỡ một trường vẫn đứng vững như là bàn thạch mộ d u n g cường lại oa một tiếng nôn ra máu hai vai run dày lùi lại bảy tám bước mỹ phủ áo đỏ cười khẽ đây chỉ là mạn g i à o đầu nhỏ dành cho người bây giờ người tự chọn giữa sống và chết đi Mộ muốn mà cảm Mỹ áo đỏ uyển chuyển bước tới trước mặt mộ chạm muốn muốn nội nội dung dậy, dung quà xuống uyển chuyển đầu quát cường phản công đánh trúng tàng ngã ngồi Hắn đứng nhưng chóng váng cường Vươn tay ngọc chạm nhẹ vào đỉnh đầu của hắn quát lên bây giờ, người muốn sống giờ lực bước, bước trước của chết bị Bây phụ thấy hay Lùi lại là từ đất tới tay đỏ áo vào mộ dung cường hư lạnh một tiếng sống thì như thế nào mà chết thì như thế nào mỹ phụ áo đỏ nói nếu như mà người muốn sống hãy chói tay chịu trói mộ dung cường vô cùng kinh ngạc trước võ công kỳ lạ của mỹ phụ áo đỏ lúc này hắn không biết mình đã trúng phải võ công đ ầ u ác gì mà toàn thân b u ồ n rùn không còn sức chống cự mộ dung cường lạnh lùng đáp Ta mỹ u muốn, sống hay là muốn chết đều sau. ố sống n mạng không phải là nằm trong tay người、sao? Nghe giờ, hay chết phải của ta tay Bây vậy, là là m được. phủ ụ áo khách. đỏ bỗng nhiên khanh Tiếng cười cười c a mang cực cương nghe sững sờ, tức cười c kỳ khinh lạ, là dường dung như thường Người sờ, nghe sững giận hoài. Mộ mặt vẻ quay rè. áo i gì? Mỹ phụ á đỏ bỗng ngừng cười sát khí hiện rõ trên mặt m ộ dung cường nhìn mà giật mình thầm kêu khổ Thôi xong rồi. xong Bỗng mộ t tính từ tay trái đang đặt trên giọng sang sảng vang Đừng mạng đang nói Mai muội. hại nội lên. hắn. vốn định đánh đỉnh sư của ra làm lực Mỹ mộ đầu đỏ phụ của áo dung cương Nghe vậy liền dung cương thu vậy tay lại. Mộ dung cương quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong màn xương mờ ảo có bốn người đang thong thả bước đến hai người trong số đó là huyền ngọc tiêu hoàng phủ hòa và là thủ độc trầm đường kỳ Mà mộ à m dung cương q u e nhất biết a vai i người lại kiếm khổ, mặt như là trăng dầm, dâu dài hiền di còn nhân trường như trăng đến ngực và một lão tăng bụng như Dung Cương n lạc là lão là lão là Và mày một Mặt rầm một Mặt Mộ từ vật đeo khổ phẹ h Dâu thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngơ ngác nhìn hoàng phủ hoa và đường kỳ bởi vì hắn tưởng rằng mỹ p h ụ áo đỏ là người của ma âm nữ mỹ p h ụ áo đỏ thấy lão nhân dâu trắng đi tới liền nghiêm mặt nói trưởng môn s i u hình n g ư ờ i này là thuộc hạ của tiêu mà chúng ta trừ khử hắn coi như là bớt đi một kẻ địch lão nhân d ầ u trắng khẽ gật đầu t a biết nhưng chúng ta có nhiều chuyện chưa rõ cần phải h ỏ i hắn bây giờ chúng ta đưa hắn dương r a trang rồi sẽ tính sau mộ dung cương cười lạnh các ngươi là ai đầu mộ dung cương có thể rơi máu có thể chảy nhưng mà đừng hòng mọi được tin tức gì từ ta mỹ phủ áo đỏ bỗng nhiên cười với mộ dung cường chúng ta là nga mi tam hiệp <cười> đừng giả vờ trước mặt ta vừa nói à khẽ búng ngón tay mộ dung cường diên lên một tiếng h u y ệ t thiên cơ đã bị ả điểm trúng lão nhân dầu trắng nói với lão tăng bụng phệ ờ này ờ nhị đệ đệ chịu khó t h ầ y ta muội cõng hắn đi lão tăng bụng phệ cười h a h a đưa tay ra như là diều hâu vồ gà con cõng mộ t dung cương lên vai trong lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên lãnh vô tả ngươi mau thả hắn xuống mọi người nghe vậy đều giận mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó bà trượng có một thiếu niên áo trắng đang đứng sừng sững như l à núi sắc mặt lạnh lùng ánh mắt như sao hoàng phù hoa và đường kỳ đều biết hắn không phải là tiêu mà vậy là ai hoàng phù hoa và đường kỳ kinh hãi nghĩ thầm hắn đến khi nào mờ gần như vậy chúng ta lại không hề hay biết tiêu h ệ p giành Giang i chấn、Giàng、Hồ. l ma lúc này trầm giọng nói lãnh vô tà ngươi còn không mau thảm mộ dung cương xuống l ư u tinh phi tú mai h o à như uyển chuyển bước đến trước mặt tiêu m a cười nói người chính là kẻ tự xưng lờ kim xà lang quân ử nàng chưa dứt lời bỗng thân hình nhoáng lên lao đến trước mặt tiêu m a tay phải nhanh như chớp tung ra chiều kim toa phục cước nhanh chóng tóm lấy cổ tay của tiêu m a l ư u tinh phi tú mai h o à như nghĩ thầm chiêu thức bất ngờ này của mình chắc chắn là sẽ thành công nào ngờ sự việc hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng sau khi nàng ra tay tiêu ma đã nhanh chóng vùng tay phải ra bàn tay đến giữa chừng bóng xoay lại đánh ra một trường nhanh chóng biến thành thế điểm huyệt hai ngón tay như là tia chớp điểm thẳng vào mạch môn của mai huệ như chiêu thức biến hóa của tiêu ma nhanh như tia chớp vừa điểm vừa đánh ẩn chứa thủ pháp điểm huyệt cao siêu phong bế kinh mạch mai huệ như bị thế điểm huyệt nhanh như chớp của hắn khiến nàng phải lùi lại một bước sững sờ tại chỗ nga my tam i kiếm Vương Hàn Thiên, Vừa thấy chiều này của tiêu mà, sắc mặt n g hiệp ê bên m mây Mai nghị,、bước、chân nhanh nhẹn như mây, bay đến bên cạnh h bước bay u Như. đánh tình khi lưu Sau lùi h Huệ Như, tiêu không i Mai Tiêu tú tấn Ma các ô n nhìn mọi người một lượt, lớn tiếng nói. Nga g tiếp tục, một lượt, tâm mọi hiệp c My người trước mắt có đại địch tốt nhất không nên ra tay với ta nữa tránh hao tổn sức lực chỉ cần các người thả mộ dung c ư ờ n g ta sẽ không làm khó các người lời này của tiêu ma ẩn chứa hàm ý toái c h à n g kiếm vương hàn thiên trầm giọng hỏi lời này của người lỡ có ý gì tiêu ma nhìn vương hàn thiên với bộ râu dài nói vương trưởng môn vừa rồi người và lãnh vô tà đã đánh bị thương hai thuộc hạ đắc lực của ma âm nữ nếu mà tòa đoán không lầm muộn nhất là đêm nay ma âm nữ sẽ tìm đến báo thù toái c h à n g kiếm vương hàn thiên biến sắc hỏi s a u m a âm nữ là ai có phải ạ ta cùng một phe với người không tiêu ma đáp người trong thiên hạ võ lâm đầu cho rằng ta là người của ma âm nữ vì vậy ta mới bị người ta âm thầm hại như vậy Hừm, <cười> thật là nực cười l ạ t thủ độc trầm đường kỳ đột nhiên nảy ra một ý lên tiếng nói tiêu ma chúng ta có nhiều chuyện nghi ngờ không thể nào hiểu biết được m o n g người có thể Cùng c hoàng ú chúng n đến Dương、Gia、Trang. Sau đó, chúng ta sẽ xin người g Gia g ta ta Sau đó i sẽ á Tiêu Trang cười Gia Mạc lạnh. Dương vẻ. Các Ngọc người muốn Huyền Hoàng ai Tiêu tìm ở đó. Huyền ngọc Tiêu, hoàng phù hoa và đường kỳ lúc m à lý ngọc h ồ ra ngoài chi tìm dương châu bình vợ chồng họ cũng đi theo tìm kiếm vừa lúc mà gặp nga mi tam hiệp vương hàn thiên lãnh vô tà ở trong thành vì vậy bọn họ không biết là trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở dương gia trang đã xảy ra chuyện kinh hoàng gì thì ra tiêu ma đã đến dương gia trang trang viên kia trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó vậy mà đã xảy ra chuyện không thể tưởng tượng tiêu ma đột nhiên trầm giọng nói dương thường hạc đã xảy ra chuyện gì Các chút người tự mình đến xem thì biết. Dừng một chút, Hắn nói biết tiếp tự thì một xem lúc ã n Chẳng lẽ các người muốn ép ta đồng huynh h thủ mới chịu thảo vô tả ta ta các của lẽ l Mới ép sao đại này thiên thù phật trưởng vẫn đang cóng mộ dung cương trên vai lãnh vô tà cười lớn ô tiêu mà ngươi kiêu ngạo như vậy thật sự là khiến ta khó chịu ló p h ù muốn l ã n h g i xem ngươi có bản lĩnh gì mà lại ngông cuồng như vậy phải biết rằng nga mi tam hiệp là tiền bối võ lâm hôm nay nghe tiêu ma liên tục gọi thẳng tên lãnh vô tả hơn nữa dòng điệu còn có ý coi thường khiến nga mi tam hiệp âm thầm tức giận Thiên thủ Phật chớp mắt đã đến cách đó khoảng bảy tám trượng thì ra đó chính là dương châu bình con gái của dương thương hạc nàng tay cầm một t h a n h trường kiếm sáng loáng tóc xóa tung chạy nhanh đến tiêu ma thấy dương châu bình sắc mặt liền thay đổi âm thầm thở dài một tiếng dương châu bình nhìn tiêu ma liền khóc nói tiêu ma người nhà ta đâu rồi thì ra khi mà dương châu bình trở về trang viên dương châu bình kinh hãi chạy vào đại sành nhưng cảnh vật trong sành vẫn như cũ chỉ có người là không còn ai dương châu bình lập tức chạy vào nội viện thì cả trang viện đầu trống rỗng thái cực trường hàn thanh thương và lý ngọc hổ đâu không biết đã đi đâu nếu nói dương t h ư ờ n g hạc trong thời gian ngắn ngủi này đã nhanh chóng rời đi để mà tránh thảm họa nhưng mà không thể nào trong chốc lát ngay cả tôi tới nhà hoàn cũng đi hết không còn một ai Dương Dương. người, như Bình tìm khắp trang viên rộng lớn, không thấy một bóng liền chuyển khinh công, tìm kiếm khắp thành Lạc dương. Nàng nghĩ, nếu như mà cha nàng thật sự là gặp chuyện chẳng lành, chắc chắn là vẫn còn ở gần、đây. Nào ngờ nàng tìm kiếm khắp ở trong ngoài thành, gặp Châu tức Lạc cha chắc khắp thấy thi khắp thật khắp đây. tìm tìm tìm một kiếm mà kiếm lập là là sự ở ở vẫn không thấy t u n g tích của cha tiêu m a thấy v ề mặt kinh hoàng thê lương của dương châu bình không khỏi thở dài nói dương tiểu thư cô đã về nhà rồi s a o dương châu bình lớn tiếng nói tiêu m a chuyện này là sao n g ư ơ i mau nói cho ta biết tiêu m a lắc đầu nói ta cũng không biết chuyện này là như thế nào dương châu bình quát lớn vậy sao ngươi lại biết trước là sẽ có biến cố toái tràng kiếm vương hàn thiên hỏi dương châu bình rốt cuộc nhờ cô nương đã xảy ra chuyện gì cô nương m mong dẫn chúng ta đến xem l ạ t thủ độc trầm đường kỳ sợ dương châu bình không quen biết vương hàn thiên và những người khác liền vội vàng nói với nàng dương mụi mụi vị này là vương trường môn của nga mi tam hiệp nghe vậy dương châu bình liền nghiêm mặt hành lễ với vương hàn thiên vương đại hiệp không ngại đường xa đến lạc dương tiểu nữ xin thay mặt gia phụ đa tạ Liệu lễ, là Lạc là phi tú mai hoại nói. phải rồi biết Hiệp tiếng Kinh nghiệm giang chuyện cuộc mau Châu tình tú rốt ta Tam rất gì? như Không cần nương dẫn chúng đến Ngọc không đến Dương Dương Bình Nga danh phong Hồ hồ phú. xem. My đa ra sao? cao. Cô đã đã xảy Có thể sẽ nói h những chuyện nhìn chầm Không khỏi hư lành một tiếng. Tiêu ma, Chờ sau khi chuyện này được làm rõ, các người đừng hòng trốn tránh trách ì n này này nàng ngẩn lên Đang tiếng này người đừng trốn nhiệm n ra rõ ma ma sau Lúc được Các đầu tiêu Tiêu kỳ lạ làm từ một xong nàng quay sang nói với vương hàn thiên vương đại hiệp nhà ta mấy ngày liên tiếp xảy ra chuyện lạ đâu nhờ ba vị đại hiệp đến giải quyết nói xong nàng xoay người định bỏ đi bỗng nhiên tiêu m a chầm giọng nói dương tiểu t h ử bây giờ tốt nhất cô đừng hành động thiếu suy nghĩ nếu không sẽ xảy ra biến cố thảm khốc tính mạng của cha cô và những người khác sẽ càng nguy hiểm hơn Dương người nhưng người Bình nghe mà trong lòng chấn động những nào chầm ngâm một lát nói, bây giờ ta cũng không những tính mạng cực kỳ nguy giờ giờ Châu cha khác chầm chỉ cha cô khác cực hoài, thế thật, bây bây Tiêu đều biết biết bị bắt, mà Ma một mà hiểm. và và ta lát ta ta rồi? đã kỳ sự dương châu bình nói sau người biết cha ta và những người khác đều bị bắt tiêu mà hỏi khi mà cô trở về nhà có nhìn thấy cây xào treo đèn lồng tang hay không cô còn nhớ trên lá cờ trắng đó viết gì không dương châu bình ngần người nghĩ đúng rồi hình như trên lá cờ trắng đó có chữ nhưng mà vì trời tối quá mà lúc đó lại hoảng loạn nên là ta không để ý nàng chợt hỏi thế trên lá cờ trắng đó có viết gì Hãy dương, dương tiểu thư vốn dĩ đại ca ta còn muốn ngăn chặn biến cố thảm khốc ở nhà cô nàng h ư n g m các ư ờ i lại coi Đại Đại i là ca ta ca ta thù. tức kẻ、thủ. Vì vậy ậ g nào không không khỏi thèm quản nữa. tình phi tú, mai Huệ Như thấy những quản nữa. Dung Cương đứng tú Mai Mộ m Liêu dậy, y nghĩ、thầm. Nội công của hắn thầm. của a s lại đạo mạch. kinh cao Có nào như mình thông Nàng thể huyệt vậy? tự đã biết rằng mộ dung cương đã luyện thành nội công thượng thừa tuy là bị mai h u ệ như điểm huyệt toàn thân tê liệt nhưng nhờ nội lực thâm hậu nên là hắn vẫn tỉnh táo nghe rõ từng lời bọn họ nói lúc mà lãnh vô tà bỏ hắn xuống mộ dung cương liền âm thầm vận khí huyết khai thông huyệt đạo Ta không phải liệu à địch của Dương g a giữa ta Nhưng yên ân oán khi Trước mà muội tâm. và l n tôn h chưa giải q y ế tinh Ta a sẽ không để ai sát hại l ệ tôn. Tiêu xin mời chư vị. Nói đoạn. Bây giờ mời ma vị. phi ấ t tay g ả i hiệu đi. cho dung Liệu cương mộ tú n h phi t dương tuệ như thân hình uyển chuyển khẽ động chắn trước mặt tiêu m a cười duyên nói huynh muốn đi đâu sao không ở lại với bọn m u ộ i đợi đến dầu ngọ tiêu m a đáp mai tuệ như ngăn cản tiêu mà vì sợ hắn lẻn đi nàng quay sang nhìn đại sư huỳnh vương hàn thiên t h ấ y Vương người Hàn Thiên khẽ gật khẽ tuy Mọi đầu. là k h ô nga tin lời tiêu lời m Nhưng mi à trước mắt l tam không không hiệp dương châu bình hoàng phù hoa đường kỳ lần lượt vào thành hẹn gặp nhau tại khách điếm long vân lâu chờ cho bọn họ đi khỏi mộ dung cương mới lên tiếng nói tiêu đại ca chẳng hay dương g i a có phải thật sự đã gặp đại biến tiêu ma k h ẽ thở dài nếu như mà ta đoán không lầm ma âm nữ kia mới chính là kẻ thù của ta tổng hợp những cuộc gặp gỡ trong một năm qua ả luôn luôn theo sau chuyên môn giết những người mà chúng ta muốn tìm mộ dung cương trao mày nói tuy là chúng ta chưa được diện kiến chân dung của ma âm nữ nhưng mà nghe giọng nói hình như là tuổi tác của nàng ta cũng không lớn lắm tại sao lại liên quan đến m ố i thù của n h u huỳnh tiêu ma nói mộ d u n g đệ đệ ta đang nói đến kẻ đứng sau giật dây m à âm nữ hiện nay ta có hai suy đoán bọn chúng hoặc là có ý định lật đổ võ lầm thiên hạ hoặc là có liên quan đến trận chiến năm xưa của gia phụ mộ d u n g cường hỏi đại ca thân thể c ủ a h u y n h đang mang bệnh lại thêm cường địch trước mắt c h ỉ bằng là đừng h ọ o phí tâm lực tiêu m a đáp mộ d u n g đại đệ đại. đại đã biết ta mang tật bệnh trong người thì càng không nên chuyên tâm học võ công phải biết rằng nếu mà ta chẳng may chết đi mọi việc sau này đều sẽ đổ lên vai đệ tuy là chiến thắng cường địch không phải là chỉ dựa vào võ công nhưng mà võ công vẫn chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng vì vậy ta quyết định trong vòng t r ă m ngày này sẽ truyền thụ cho đệ những tình yếu của võ học Nói xong, đông nam.、Một、dung cương theo sát phía sau, trong lòng trong mối cảm xúc ngồn ngang. Hắn nguyện, mong mang này đừng chết yếu. Hắn nghĩ bệnh tình không nội công thâm hậu như vậy, sao hắn không thể nào khống chế được tật bệnh này? có đi mối tài đại Với xảy theo sao. sao tưa sát trăm thâm tuyệt chết thật thức thâm thể tật bước ma phía phía sau, của ca chữa Mộ cảm yếu. xúc cầu cầu học chế được về vị võ vậy, hậu sự là kỳ kỹ nghĩ đến vận hạn trong ngày sau của tiêu mà mộ dung cương không khỏi cảm thấy bị thương thầm than thờ đến trước một vách đá dựng đứng tiêu ma mới dừng lại quay đầu nói thời gian của chúng ta không còn nhiều bây giờ ta sẽ truyền trưởng pháp cho đệ vì trưởng lực của đệ hùng hậu thích hợp cho luyện trường nên là ta ngày đêm suy nghĩ tổng hợp các môn phái trưởng pháp trong thiên hạ sáng tạo ra tám triều thức uy lực của nó ra sao bản thân của ta cũng không biết tám triều này biến hóa cực kỳ tình diệu đệ phải dụng tâm học cho kỹ đấy nói xong tiêu ma chậm r ã i vùng trường vừa ra chiều vừa nói vì muốn giữ vững cho tình lực nên là ta không vận nội lực để chỉ cần nhớ ký yếu quyết và c h i ề u thức là được cũng đừng vận lực xuất trường Mộ Dung Cương biết rõ là tiêu Ma một một tâm mình Dung Tiêu Nếu quyết chuyển khuyên Cương tính tình kiên nghị, nói lần không hắn công trong vòng 100 ngày này, thì khuyên thế nào giờ cũng cho biết bao đổi. hết thế thay thì rõ võ là ích. vô đã để tiêu m a không hao t ổ n quá nhiều tình lực mộ dung cương vội vàng tập trung tinh thần để mở học tập giơ tay xuất trường tiêu m a mặt trầm ngầm vừa giang dài vừa liên tục thị phạm chiêu thức mộ dung cương toàn tâm toàn ý chăm chú lắng nghe vừa đưa tay ra học theo học được bốn chiều mộ dung cương không khỏi kinh hãi thì ra trường pháp m à tiêu m a truyền thụ cho hắn đều là những chiêu thức khắc chế nhược điểm của hắn những hở sơ mộ à nào nào là mà hắn tìm mái không cách nào khắc phục. Bất kỳ chiều nào cũng là những tuyệt kỹ mà hắn hết thầy pháp mình thì khó hòa cũng vận dụng đến hết thời trường pháp của mình, thì cũng mà khó lòng tìm Bất tuyệt mái mà m giải. kỳ kỹ có của dù dung cương tuy là biết rõ tiêu m à võ công cái thế nhưng hắn vẫn cảm thấy mơ hồ về lai lịch võ công của hắn hắn không hiểu vì sao vị đại ca sinh cùng năm khác tháng này lại sở hữu tuyệt kỹ như vậy phải biết rằng võ công cần có thời gian giành sử và thiên phú thiếu một thứ thì cũng khó mà đại thành mộ dùng cường bỗng t h ở dài nói tiêu đại ca huynh vốn mang trong mình tuyệt cái võ học nếu mà có thể tĩnh dưỡng m ộ ư ơ i năm để mà chữa trị thương tật chắc chắn là có thể khôi phục tiêu m a cười khổ chẳng lẽ ta không biết quý trọng tính mạng của mình hay sao tiêu m a khẽ t h ở dài não nè nói tiếp về bí mật sinh mạng của ta đến trong ngày sau ta sẽ nói cho đệ biết. biết bây giờ được không được tiêu mà a thở d i nói đời loại khỏi toàn tâm toàn nghĩ Có Ta tâm một thuốc thể ra chữa đã Để dốc lực cả mà buồn bã thở dài lời ta còn chưa nói hết mà <cười> thực ra thì việc ta mạo hiểm cầu sinh này có thể sẽ khiến cả thiên hạ lâm vào cảnh lầm tham Một ma tim bẩm mà trăm tìm kiếm trong các y thư kinh điểm ta đã tìm ra một Tại Tiêu biết ta thể thuốc Trong thư Ta thể trị Chỉ là phương pháp này sẽ phá hủy tổ dung hiểu sau cương Bệnh bệnh sinh nói không nào Nhưng hàng ngày kinh phương phương này thần kinh não của Có có chữa các có chữa Chỉ chức của khói khỏi hỏi pháp pháp phá hủy Đại sao? Sẽ ra ta đáp đấy đã y là là là mộ dung cư ơ nghe n g vậy thầm thở dài nghĩ thầm thì ra là vậy cho nên đại ca mới không dám chữa trị một người nếu như mà mất đi t r í não trở thành một kẻ ngốc hoặc là đ i ê n loạn thật sự là còn đau khổ hơn cả cái chết Tiêu thở dài nói, nếu như mà sau khi tổn thương thần kinh não, ta trở thành thì nhất tiêu đột dài nói, khi kinh Điều Nói nhiên dừng lại. Nếu sau suy ma mà ma nữa, sao. như không nghĩ chẳng dừng là... não, ngốc, còn cũng đáng đến này, sợ kẻ gì mộ dung cường vội hỏi điều đáng sợ nhất là gì tiêu ma trầm giọng nói ta sẽ biến thành một ma vương giết người tàn bạo hung ác mộ dung cường kinh hãi sao lại như vậy tiêu ma đáp vì đệ cũng biết ta dùng phương pháp gì để mà chữa trị nên là không biết hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào suốt một năm qua ta vẫn luôn do dự không quyết định được có nên chữa khỏi bệnh này hay không mộ dung cương nói đại ca thật sự có khả năng đó sao tiêu m a đột nhiên hạ giọng nói mộ d u n g đệ đệ đệ có biết đạo lý vật cực tất là phản không phương pháp ta dùng để mà chữa bệnh tim chính là dựa vào đạo lý này dùng kịch độc trong thiên hạ để mà gây tê liệt thần kinh hiện tại ta đã chuẩn bị xong thuốc đến lúc đó Ta xét thử xem sao. Nếu mà chẳng may ta dùng sai thuốc. Thật sao. may sai chẳng hung xem mà sự Nếu dùng nên là trở nên hung bạo. đây ạ đại lại i giết đi. nói. Làm sao để biết huynh dùng thuốc đúng hay là sai. Tiêu hãy Như không họa. Huỳnh thuốc hay hạ giọng hơn. vậy lập Làm là tức ta Cương càng Dung dùng đúng rộng ra sao ma để đ sẽ Mộ là một bí mật liên quan đến vệnh mệnh của võ lâm thiên hạ sau này nếu mà sau khi ta uống thuốc tỉnh lại ánh mắt có thần quang xanh biếc chứng tỏ là bản tính tàn bạo đã nổi lên lúc đó đệ phải lập tức giết ta nếu mà ánh mắt ta vẫn như là người bình thường tức là đã chữa trị thành công nếu lời còn chưa dứt sắc mặt của tiêu mà đột nhiên đại biến quát lớn là ai tiêu mà lao như bay về phía một sườn núi m ộ dung cương quay đầu nhìn lại trên sườn núi chẳng có bóng người nào nhưng mà hắn biết tiêu mà võ công cái thế Tài mắt tình tường. Nên lời à cũng lên đuổi theo s ư n n ú Nhưng trên sườn núi vẫn không còn ó nói. có một ai. Lúc này, tiêu ma vội nói, Mộ vội tiêu phát ai. vừa ra nữa cao đại đại. Vừa phát hiện ra có người. Lúc Lời công cực kỳ cao cường. c này dung Hơn võ kỳ chưa dứt hắn lại vội vã chạy xuống sườn núi mộ dung c ư ờ n g nhanh chóng thi trần khinh công tuyệt đình đuổi theo xuống sườn núi hắn và tiêu ma quen biết đã lâu nhưng mà chưa thấy h bao giờ ắ người kinh hãi như vậy. Tiêu như n vậy. bay ma s n n ú chạy khúc phía một quanh, bỗng thấy về một một bỗng người áo xanh đang chậm dãi bước đi chậm bước dãi trên một con đồi nhỏ. Tiêu liền quát lớn, đứng、lại. Nhưng người áo xanh trên Tiêu quát lại! đồi ma áo kia dường như là không nghe thấy vẫn bước đi t h ô n g thả rồi xuống khỏi n g ọ n đ ồ i biến mất dạng tiêu ma như cơn lốc chạy lên đỉnh đồi nhưng lại đứng ngay ra đó mộ dung cương theo sau ngừng đầu nhìn chỉ thấy một vùng đất hoang vu vô tận cách đó vài chục trượng thấp thoáng bóng người áo xanh đang c h ậ m rãi bước đi mộ dung cương kinh hái vừa rồi người áo xanh còn ở trên đồi sao trong nháy mắt đã đi xa mấy chục trượng hơn nữa rõ ràng là đang bước đi thong thả mở tiêu mà, mà bỗng lầm bầm cơn lốc có tiếng bay lượn vô hình khinh công tuyệt đ ỉ n h bước chân phiêu giật nặng như không Nhìn chậm, mờ trong lúc nói chuyện tiêu ma ngẩng đầu nhìn lại người áo xanh kia đã biến mất dưới ánh mặt trời tiêu ma đang định đuổi theo thì đột nhiên dừng lại thở dài một tiếng ngửa mặt lên trời trầm tư suy nghĩ nét mặt của hắn đầy vẻ u sầu mộ dung c ư ơ n g thấy khinh công tuyệt đỉnh của người áo xanh cũng vô cùng kinh ngạc nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt của tiêu m a hắn lại càng khó hiểu không khỏi hỏi đại ca huynh có quen biết người áo xanh đó không Tiêu thở biết thì tốt Thân thật ta thể mặt thấp, thân hình lại phiêu giật thoát tục. dài. Giá rồi. nỗi lại phiêu đầu quen Ma mà nhanh của lắc là là hắn hắn. hắn cũng Vóc cao đến Pháp nhẹn, không nhìn không không hình dáng nào rõ lúc này sắc mặt của tiêu ma trở nên nghiêm trọng trầm giọng nói nếu mà người áo xanh này là người của ma âm nữ thì hỏng rồi nói xong hắn quay sang mộ dung cương mộ d u n g đệ đệ đệ có biết nếu mà người này mà nghe được bí mật sinh mạng của ta thì ta chắc chắn phải chết hay không mộ d u n g cường hỏi sâu hình lại nói như vậy mong hình thứ lỗi cho đệ ngu dốt không hiểu ý tứ sâu xa tiêu m a thở dài não n è mộ d u n g đệ đệ đệ không biết đấy thôi sau khi mà ta uống thuốc độc tỉnh lại nếu như mà kẻ xấu dùng thuật thôi miên đ ể mà sai khiến ta Làm lập tàn những chuyện tàn ác, tức ta sẽ bây i giết người người lợi người biết ế chế n thành vương, hoàn toàn bị người khác khống chế lợi dụng.、Cho、nên chuyện này không thể nào trí, thể khác Cho khác ma được. có lý bị b để giờ chúng ta mau đuổi theo nhất định là phải điều tra rõ lai lịch của người áo xanh Theo như mà ta như nghĩ, người áo xanh này có lẽ không phải hắn, hình như là còn cao hơn áo cao xong... người này người nữ. công còn nữ. Nói mà ma âm ma âm là là của của với có lẽ Vì võ Hai thi người triển lập tức nói, chúng ta đến khách n công điếm long vân lâu ầ u Khách điếm Long v n l ầ là khách điếm lớn nhất của thành lạc dương chiếm một khu đất rộng lớn nổi tiếng cả nước s â n viện trùng trùng phòng ốc không dưới bốn trăm gian là một nơi nghỉ c h â n sang trọng tiện nghỉ cả ăn ở tiêu m a và mộ dung cường vừa bước vào khách điếm t i ê u nhị liền tươi cười ra đón hai vị thiếu gia muốn ở trọ phải không ở khách điếm của chúng tôi ấy Ở có những khu nhà rất là yên tĩnh tao nhã nhất nước mộ dung cường không đợi hắn nói hết câu phất tay nói chúng ta đã có bằng hữu đặt phòng trước mời người t i ê u nhị này hình như là đã được dương châu bình dặn dò không đợi mộ dung cường nói hết câu liền cười nói ồ、oh, ờ、uh, hai vị thiếu gia ờ tôi đợi hai vị đã lâu rồi Ơ n à o xin mời đi theo tôi nói xong tiểu nhị liền quanh y g đường ư ờ i dẫn n Quả i ê người khách điếm l o n Vân này không h tầm t n bảng Đường g Khí thế bảng bạc đ đầu lát gạch hòa Hai b ê n đường trồng toàn cây tùng thấp Trước tiểu trậu hòa cúc mùa đồng, Tào nhã và thành tinh thấy tiêu viện đông nhã Đang dung cương bỗng nghe truyền dung và mài cây cửa cúc âm bầy mùa hòa mối Mộ Mộ đi Đầu sáu đại đại ta lại phát hiện người áo xanh kia xuất hiện ở tiêu viện thứ ba phía trước mộ d u n g cường nghe vậy giận mình nhìn lên chỉ thấy cách đó chừng bảy tám trượng có ba gian nhà được bao quanh bởi tường viện nhưng mà không thấy bóng người nào tiểu nhị bỗng quay đầu cười nói à, hai vị thiếu gia à, dương t i ể u thư và mấy vị bằng hữu của nàng ấy à, đang ở trong hai tiểu viện bên cạnh gian ở giữa là dành cho hai vị à, dương t i ể u thư có dặn dò nếu mà không được nàng ấy cho phép tôi không được tự ý vào trong viện mong hai vị thứ lỗi cho nói xong tiểu nhị liền quay người lui đi nghe nói dương châu bình ở ngay khu nhà này t i ê u ma cả kinh liền bay vào tiểu viện ở bên trái thậm chí còn không gõ cửa thấy tiêu ma đi vào đúng tiểu viện mà hắn nói với người áo xanh xuất hiện mộ dung cường cũng linh cảm có chuyện chẳng lành vội vàng theo sau lớn tiếng gọi dương t i ể u t h ử đại ca của ta đã đến rồi nhưng mà bên trong không có tiếng đáp lại bỗng nghe thấy tiêu ma nói mộ dùng đ ạ đệ m ò vào trong xem thử đi vừa dứt lời tiêu ma đã lên đến nóc nhà hắn như là cơn lốc nhanh như chớp lướt một vòng quanh tiểu viên tiểu ma nghĩ nếu mà có kẻ địch thì chắc chắn không thể nào thoát khỏi sự tìm kiếm của hắn nhưng mà hắn đã thất vọng không có bóng dáng người áo xanh ở bất kỳ ngóc ngách nào tiêu ma trở lại tiểu viện bên trái bước nhanh vào sành nhỏ thấy m ộ dung cương đang đứng ngây ra đó nhìn c h ầ m c h ầ m xuống đất thì ra trên nền gạch trắng sạch sẽ ở trong sành có rất nhiều vết máu sắc mặt của tiêu ma rất là nghiêm trọng nhanh như chớp đi vào phòng ngủ và thư phòng bên trong không có bóng dáng của dương châu bình ngoài vết máu ở nền gạch ở sành ra Không tìm thấy bất cứ dấu vết nào khác thấy họ nào Dung Cương nói Đại ca, Bọn tìm bất vết Mộ dấu cứ ca có Đại lúc ẽ là lành l đã gặp chuyện chẳng chuyện rồi、lúc、này tâm trạng c ủ a tiêu ma vô cùng nặng nề dù hắn thông minh hơn người nhưng mà cũng không khỏi mơ hồ khiến hai người đầu hoang mang lo lắng một lúc lâu sau tiêu ma mới nói chúng ta đến hai tiểu viện kia xem thử xem có dấu vết gì khác không tiêu ma đi thẳng đến tiểu viện ở giữa còn mộ dung cương thì đến tiểu viện bên phải vừa bước vào tiểu viện ở giữa tiêu ma đã thấy một chiếc khăn tay trắng rơi ở trên bậc thang hắn vội vàng nhặt lên còn chưa kịp xem xét thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát của mộ dung cương từ tiểu viện bên cạnh kèm theo là một tiếng kêu đau tiêu ma kinh hái bay vút qua bức tường thấp ở giữa một tay phòng thân một tay phòng địch lướt vào bên trong sành tiêu h ấ y Mộ Dung Cương ngã lăn ra đất. Lòng đã lăn ma vội ô công cùng cao cường của kinh hãi. Với võ m Dung Cương. a thể bị địch nhân đánh bại nhanh như vậy? Tiêu vội vàng ậ y Tiêu vội Ma v kiểm tra vết thương của mộ dung cương thì ra là bị điểm huyệt tiêu ma đưa tay khai thông huyệt đạo cho hắn chị nghe mộ dung cương hét lên một tiếng lật tay đánh vào phía tiêu ma tiêu ma né tránh trường lực của mộ dung cương nói mộ dung đệ đệ là ta đ â y m à mộ dung cương thấy là tiêu ma xứng người một lúc rồi nói tiêu ma lại là ma âm nữ tiêu ma nhíu mày hỏi sao vừa rồi người tập kích đệ là ma âm nữ mộ dung cương gật đầu đúng vậy là một nữ nhân thấy hắn không bị thương tiêu ma hơi yên tâm bỗng nhớ đến chiếc khăn tay ở bên trong tay mở ra xem thấy trên đó có viết bằng bút danh ta vốn nghi ngờ các người giờ thì đã hết nay cường địch đang rình rập mong các người cảnh giác